Trường 1335 Hồn nhai, hồn lệ Hai đạo thân ảnh bảo phủ hoàn toàn trong hắc bảo Đạp không mà tới, sau đó chậm rãi dừng ở vị trí cách quần nhi không xa Người đầu lĩnh ghét ngẩn đầu, hiện ra một khuôn mặt tái nhật trẻ tuổi Đây rõ ràng là hồn tộc hồn nhai Hồn nhai người thật to gan Quần nhi lạnh lẽo nhìn chầm chầm hồn nhai chậm rãi nói Hả, có gì mà ta không dám Thân phận của ngươi không có lửa phần uy hiếp đối với ta Thực ra ta cũng rất muốn biết Nếu như người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch như ngươi Xuất hiện điều gì bất chắc Cổ tộc sẽ bạo động như thế nào Hồn nhai cười khẩy Giọng nói tràn ngập âm lãnh Chỉ băng vào ngươi Trong mắt huần nhì Kim sắc hỏa diễm chậm rãi cháy lên bình thản nói Ta biết rằng Đối phó với ngươi có chút khó khăn Nên mục tiêu lần này không phải là ngươi mà là hắn Hồn nhài cười cười Đột nhiên chỉ về phía tiêu viêm Đang nhắm chặt mắt đột pháp Giọng đùa cợt Thật ra từ một tháng trước Ta đã thông qua hồn nhãn tìm được tung tích các ngươi Nhưng chưa tìm ra cơ hội động thủ mà thôi May mắn nó cuối cùng cũng tới Huân nhi cười lạnh Người cứ việc thử Như người mong muốn Hồn nhài mỉm cười Trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ lạnh lùng Hồn lệ Cùng động thủ giết Được Ngay vậy thì người áo đen bên cạnh hồn nhai cũng chậm rãi gật đầu Đưa tay kéo bổng trên đầu xuống Lộ ra khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo. Một cái đôi mắt hở hững vô tình Nhìn chăm chằm huân nghi phía xa Không có chút xào động vì dung mạo quỳnh quốc quỳnh thành của nàng Chắc huân nghi tiểu tư cũng nghe nói về hồn lệ <cười> Mấy năm nay cổ tộc và hồn tộc âm thầm giao thủ Có không ít cường giả cổ tộc đã tán thân trong tay hắn Đương nhiên những vết thương vết sẹo trên người hắn Cũng là do những cái tên kia trao tạo Hồn nhai cười xải Nhìn huân nhi nói Ta biết thực lực người rất mạnh Nhưng cũng muốn xem thử Người có thể chống đỡ được Sự liền thủ của hai gã bất tình đấu tôn này hay không Khuôn mặt Hồn nhi không hề vì lời nói của Hồn nhai Mà xuất hiện lửa phần cắt thường Làng trợ rãi đứng dậy Kim sắc hỏa diễm lập tức lượn lờ trong hai mắt Bành Khi hai ánh mắt Hồn nhi được bao phủ Bởi kim sắc hỏa diễm Tên Nam tử tên là Hồn lệ kia Bỗng đạp mạnh chân xuống đất Thân hình nhanh như chớp Lào về phía hôn nhi Nắm tay tràn ngập hàn ký Không hề có chút lưu tình nào Đánh tảng về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hân nhi Đối thế công hùng hãn của hồn lệ Khuôn mặt hôn nhi lạnh xuống Ngọc tủ xuyên tụng hư không Khi nắm tay tên kia vừa đánh đến Liền vỗ mạnh lên Ẩm uhm, quyền trưởng va chạm Kinh phòng đáng sợ trực tiếp Làm cho tảng đá dưới chân hai người lộ bung ra Mà hình hồn lệ cũng là lặng lẽ lùi xa hai bước Tuy nói rơi vào hạ phong nhưng mà hồn lệ cũng không vì vậy mà nóng giận ngược lại trên khuôn mặt của hắn hiện lên vật lụ cười bệnh hoạn Thân ảnh trợt lé lại Tiếp tục điên cuồng lao tới Kình phòng khủng bố làm cho cả không gian cũng bị bóp méo dưới chân huần nhì lặng lẽ di chuyển Tạo thành một cái tiết tấu kỳ dị Lẽ tránh quyền phong điên cuồng hùng hãn của hồn lệ Mặt khác Mỗi lần ngọc thủ nhị như là nhu nhược của làng đánh trúng thân thể hồn lệ Đều làm cho thân thể quán rung lên mạnh mẽ Cục diện trận chiến Tùy thế công của hồn lệ nhìn cực kỳ hung hãnh Nhưng mà tất cả tiết tấu Rõ ràng đều được Huân Nhi điều khiển Bộ ráng này giống như là một con trâu rừng Hung hằng cố gắng hụt vào hồ điệp đang bay lượn vậy Nhìn như là hung hiệp Nhưng lại chẳng có bao nhiêu uy hiếp Một trưởng đầy lùi hồn lệ Huân Nhi xoay người mạnh Ngọc Thủ nắm chặt kìm sắc họa diễm hóa thành một cái chiếc dòi lửa quất ra. Ngày khoảng khắc chiếc dòi lửa quất ra, không gian bỗng vặn vẹo, một cái đạo chiếc xích tràn đầy hàn ý âm trầm, chùi từ hư không như là độc xà và mạnh mẽ và mạnh lên dòi lửa, bộc phát ra những tiếng động suy suy trói tay. Hác các công hồ là người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch cảm giác nhạy bén đến như vậy. Việc cuối sợi xích thần hình của hồn nhái cũng xuất hiện, Cười lạnh một tiếng Hắn há to miệng Một cái con cự long Mẫu đèn nhánh Đào ra Mặc theo tiếng Long ngâm Chói tai thê lương Phá vỡ không gian hùng hằng Lào về phía huân nhi Lớ nhìn cẩn thận Phát hiện ra cự Long này Tạo thành từ vô số linh hồn thể Tiếng Long ngầm thê lương kia thực xa chỉ là Nhiều tiếng kêu gào thảm thiết cột với nhau Thủ đoạn thật đê tiện Nhìn cự lòng đang dữ dội lướt tới Ánh mắt huân nhi lạnh lùng Nàng vừa muốn ra tay Phía sau lại đột nhiên chuyển tới một cái đạo kinh phong cực kỳ ủng hãn sắc bén. Không cần quay đầu lại cũng có thể biết. Tên hồn lệ kia đánh lén tới rồi. Đối mặt với thế công của hai cường giả tới bắt tinh đấu tôn. Rồi là huân nhi cũng lại nhú mải lại. Mũi chân nàng điểm nhẹ xuống mặt đất một cái. Tất hình bay vụt giữa không chung. Thủ ấn biến đổi. Kim sắc hỏa diễm lồng đậm. Đột nhiên bụng phát xa Sau đó hóa thành một cái bàn tay lửa màu vàng lớn chừng trăm thước. Chụp lấy cự lòng màu đen kia. Bành. Bàn tay khổng lồ bắt lấy cự lòng màu đen. Sức nóng kinh khủng trực tiếp làm cho những cái linh hồn kia ngay cả cơ hội. Kêu lên thảm thiết đều là không có. Tất cả hóa thành một mảnh hư vô. Xuy. Chấn vỡ linh hồn hắc Long Kình phong sắc bén sau lưng cũng nhanh đánh tới. Ngọc thủ của Hân Nhi nhanh như chớp kết xuất ra. Một cái đạo ấn quyết. Sau đó đánh về phía sau. Ẩm. Um, hai bên va chạm. Kinh phong kinh khủng giống như là bão tố bụng phá giữa chân trời. Trong phạm vi trăm trượng, lớp sơ mù đều vì vậy mà trở lên mỏng manh hơn rất nhiều. Tầm nhìn mờ ảo cũng trở nên rõ ràng hơn. Hừ, kinh phong thổi quét, cổ họng hồn lệ phát ra một tiếng rên đau đớn. Cớc bộ lào đạo lùi về phía sau. Khuôn mặt sứ tợn trăng chít vết sẹo cũng đã tái đi vài phần. Nhưng dù hồn lệ có bị đẩy lui cớc bộ hồn nhì cũng là bị hắn trấn lùi lại lửa bước. Trên ngọc thủ không có cảm giác chết lặng. Một chỗ này của hồn lệ hiện nhiên không phải tâm tương, bằng không cũng không bức nàng phải lùi lại như vậy. Hồn nhai, ta thấy hai người, các người cũng không muốn sống sót rời khỏi cổ dưới rồi. Lắm chặt tay lại, ánh mắt hồn nhì lạnh như băng nhìn về hồn nhai quát lạnh. Hắc hắc, cái này không nhọc, hồn nhì tiểu thư phải quan tâm. Hồn nhai cười lạnh, ánh mắt đột nhiên chuyển xuống phía dưới. nơi đó tiêu viêm đang ngồi xếp bằng, đấu khí quanh thân án dao động càng lúc càng kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn Không thể nào giết được Huân Nhi Xem ra chỉ có thể giải quyết tiêu viêm trước Trải qua vài lần giao thủ Hồi nhà cũng hiểu Dù mình và hồn lệ liên thủ Mặc dù có thể tương chiến với Huân Nhi Nhưng cũng không thể làm cho làng trọng thương Hay thậm chí là giết chết Nhưng hiện giờ tiêu viêm lại ở trạng thái đột phá Nếu để cho hắn thuận lợi hoàn thành Bọn họ gặp phiền toái lớn Mặc dù tiêu viêm chỉ có thực lực là lục tinh đấu tôn Nhưng xem cái trận chiến Với cổ yêu Ngày đó hồn nhai cũng hiểu Lực chiến đấu của tiêu viêm vượt xa cấp bậc hiện giờ của hắn Hồn lệ, người lò phần tiêu viêm đang ngăn cản làng Nghe được tiếng quát của hồn nhai Sắc mặt hồn nhi rốt cuộc cũng thay đổi Thân thể mềm mại trượt lẽ lên nhanh chóng lao về chỗ tiêu viêm đang ngồi Nhưng làng chưa đi được bao xa Tiếng xé gió ồ ồ liền vang tới sau lưng Hồn nhi hơi nghiêng đầu Chỉ nhìn thấy phía sau là vô số sợi xích sắc bén màu đen phút về phía làn như vũ bão. Mỗi một sợi xích này đều là có thể dễ dàng xuyên qua cái lực phòng ngự của một cường giả đốc tôn, và giờ tụ tập một chỗ nhiều đến vậy, Julian Lang là cũng đành phải cẩn thận ứng phó. Hồn nhai, ngươi dám làm cho hắn bị thương, tiền mộ này là chỗ táng thân của ngươi." Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên hùng mãnh của hồn nhai, Huân Nhi cũng chỉ có thể xoay người chống đỡ, kim sắc hoạt diễm chao ra một cái tiếng động. Đinh đàng vang lên Những siềng xích kia bị đánh nát Lưỡi nhân này thật mạnh Nếu đơn đã độc đấu ta không phải đối thủ của nàng Nhìn những cái sợi xích lộ tan trong nháy mắt Sắc mặt hồn nhà hơi đổi Nhưng nhanh chóng Quái miệng của hắn hiện đền nụ cười lạnh Thì xa hồn lệ đã nhân cơ hội đó Nhanh chóng bay tới tảng Đá lơi tiêu viêm đang ngồi tu luyện Hành động của hồn lệ cũng bị tiêu viêm huân nhì Phát hiện lật tức trong mắt Nàng trào lên sát ý lạnh lẽo Vùng tay áo lên, một cái kim sắc trưởng màu ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên thành hình, sau đó hùng hàng lao về phía thân thể hồn lệ. Nhưng dường như hồn lệ lại không hề để tâm tới đoạn công kích mạnh mẽ của Huân Nhi, nắm tay được bao phủ trong sương mù lạnh lẽo, đánh về phía tiêu viêm không chút so dự. Xem bộ dáng này, dường như hắn muốn liều mạng bị Huân Nhi đánh trọng thường cũng phải giết chết được tiêu viêm. Nhìn một màn này thì dù nó huấn nhi cũng không thể giữ lỗi bình tĩnh nữa. Khuôn mặt tái nhợt xuống. Trong đôi mắt mặt trào lên một sự điên cuồng lạnh lẽo tấm vào cốt tủy. Ngay khi vẻ điên cuồng trong mắt huấn nhi xuất hiện, tiêu biêm đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt. Trên khóe miệng nhắc lên một lụ cười lạnh, tay phải lần lên, nhanh như chấp đánh về phía hồn lệ, đang gần trong gang tấc Đại tiên tạo hóa trưởng, một trưởng đánh ra. Màu đen làm cho trái tim người ta bằng giá nhanh chóng khuếch tán từ trong lòng bàn tay tiêu viêm. Vào lúc này, trên khuôn mặt giữ tận của hôn lệ, suốt cua cũng hiện lên vẻ họa sợ. Trường 1336, thằng cấp lục tinh. Phần sáng màu đen giống như là một cái hố đen thần bí, nhanh chóng lan tràn từ tay tiêu viêm, chỉ trong nháy mắt âu hàng và chạm với hồn lệ ngay trước mặt. Tốc độ phản ứng thật kinh khủng, nhìn hố đen đang không ngừng phóng đại, trong mắt hồn lệ cũng hiện nên vẻ khiếp sợ. Với thực lực của tiêu viêm, mặc dù có tỉnh lại ngay tại lúc này, cũng không thể nào chống đỡ được thế công của hắn, nhưng hắn không hề nghĩ tới việc chỉ trong chớp mắt, tên kia không chút nghĩ ngợi, Thì triển ra đấu kỹ cường hãn bậc này. Khi lực lượng của hố đen chạm tới thân thể hồn lệ. Trên người hắn liền bộc phát ra hắc vụ đấu khí lồng đậm. Không hề bị ăn mọt như là trích tinh lão quỷ. Hiện nhiên thực lực hồn lệ vượt xa trích tinh lão quỷ rất nhiều. Hừ, thấy vọng sáng bị ngăn trở ánh mắt tiêu viêm lạnh xuống. Đấu khí cơ thể không ngừng un un bộc phát ra tất cả quán chú bên trong. suy suy lưng theo đống khí quán trú Ông tay của hồn lệ cũng là lổ tung Trên hai tay hắn Thấm đẫu máu tươi Những giọt máu này không ngừng chảy xuống mặt đất như là mưa rơi Cảm nhận được lực phá hoại khủng kiếp Từ vòng sáng Sắc mặt hồn lệ biến đổi Hắn có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong càng Lúc càng mạnh mẽ Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì dù hắn cũng không thể thừa nhận nổi Tất nhiên sẽ chịu thường thế cực kỳ lặng lề Vì lại tiến vào trạng thái tu luyện thêm một lần nữa Phần nhi cũng đứng dậy hết xe đổ vừa rồi, lần này nàng cũng không rời khỏi phạm vi một tước xung quanh Tiêu Viêm. Khuôn mặt lạnh như băng, đấu khí mênh mông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm như vậy bất kể kẻ nào tiến vào phạm vi, cảm giác của làng đều gặp phải công kích như là cuồng phong bạo vũ. Lần tu luyện này của Tiêu Viêm kéo xài ước chừng 1 giờ, hắn chậm rãi mở bắt xạ cho con ngươi đen nhánh, đấu khí nhộn nhạo như thực chất. Bàn tay vừa di động, ngay cả không gian đều đã xuất hiện những cái vết rách rất nhỏ. Khi thức hiện tại của tiêu viêm không thể nghi ngờ là cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Lục tinh đấu tôn Cảm nhận được đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể. Tiêu viêm mỉm cười, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác thư sướng sau khi cảnh giới tăng dần lên. 4 tháng tu hành quả nhìn thật tốt, nhưng nếu như muốn tiếp tục đột phá tới thất tinh, không biết phải mất bao lâu thời gian. Tiêu viêm hiểu được năng lượng hạch trong thiên mộ này tuy là vật đại bổ, nhưng trong cấp bậc đấu tôn này, Càng về sau càng khó tăng. Bởi vậy năng lượng cần để đột phá đến mức làm cho người ta phải thấy kinh ngãi muốn đạt tới như rất là khó khăn. từ viêm ca ca chúc mừng. Huynh Nhi bên cạnh, hụt tiêu viêm cũng nằm mở mắt. Trong lòng làng nhẹ nhõm, tờ vào một hơi nàng chợt mìm cười nói lấy cảm giác lực của nàng tự nhiên có thể nhận thấy thực lực của tiêu viêm cũng đã tăng rất nhiều. Bây giờ mới chỉ là lục tinh. So sánh với cổ yêu và hồn nhai vẫn còn một ít chênh lệch viêm đứng thẳng dậy, nghe được tiếng xứng cốt trên người kêu răng rắc không khỏi cười lớn Bọn họ được tu luyện trước huynh rất nhiều Lúc ở tuổi này bọn họ không thể so sánh được với huynh Và lại Hai tộc Đều có lội tình rất thâm hậu Sự bồi dưỡng mà họ nhận được Người thường không thể so sánh Huỳnh nhi chè miệng cười khẽ rồi nói Lớp TVM KK có được sự bồi dưỡng từ nhỏ như vậy Nói công chừng bây giờ đã đạt tới đấu thánh rồi chứ Muốn đạt tới đấu thánh, đâu phải cũng dựa vào những thứ này. Từ viêm bất đắc sĩ lắc đầu, nhìn bức tượng năng lượng phía xa, hắn cười cười nói. Đi thôi, tiếp theo chúng ta phải xem thử tầng thứ hai thiết mộ, hùng hiểm tới mức nào. với rất nơi bản chất tiếp em đạt mạnh xuống tảng đá, thân hình trực tiếp lướt về phía bức tường năng lượng kia. Phía sau hắn huân nhi mỉm cười cũng lại nhanh chóng đuổi theo sau. chương 1337. Truy đuổi. Dần dần tiếp cận bức tường cực lớn kia, một luồng năng lượng uy áp cường hãn dị thường cũng tràn ngập từ trong đó. Năng lượng uy áp thật mạnh, muốn vượt qua nó nếu không có thực lực chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ép thành bụi phấn, thân hình tiêu viêm dừng lại bên ngoài lớp tầng năng lượng. Bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó. Cảm thụ được năng lượng UF, hắn kinh ngạc nói Ừ, bình thường, những người có năng lực từ ngũ tình đấu tôn trở xuống Đều không thể tiến vào bên trong Quân nhi mỉm cười nói Năng lượng thể tầng thứ hai dù yếu nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn Nếu không có thực lực như vậy, dù có vào thì cũng chỉ là chịu chết Chỉ là lối vào tầng 2 thôi, cũng cần thực lực ngũ tình đấu tôn. Nếu vậy, chẳng phải tầng thứ 3 sẽ cần thực lực ít nhất là thất hoặc bát tinh sao? Tiêu viêm kẻ nhú mạnh nói, hẳn không sẽ biệt lắm. quân Nhi che miệng cười kẻ nói, nhưng loại năng lượng uy áp này, tuy mạnh. Nhưng lấy thực lực của tiêu viêm ca ca chắc không có cái gì đại ngại. Cứ tới cửa tầng thứ 3 rồi tính sau vậy? Tiêu viêm lắc lắc đầu, nhìn vào tầng năng lượng trước mặt. Hắn đưa tay về phía huân nhi cười nói Đi thôi, cùng tiến vào Ừ, huân nhi nhu hòa gật đầu Sau đó đặt ngọc thủ vào tay tiêu viêm Tùy cho hắn dẫn nàng vào trong bức tường năng lượng khổng nổ kia Khi hai người từ từ bước vào Hai ngọn lửa màu vàng kim nâu tím dần cháy lên Chống đỡ lại tất cả uy áp từ tường năng lượng Cái mạng năng lượng kéo dài trường trăm triệu Hai người tiêu viêm đi trong đó gần 10 phút mới dần cảm giác được uy áp từ từ yếu đi. Sắp ra ngoài rồi, tiêu viêm hít lại, nhìn con đường phía trước không quá dài. Hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi, cấp bộ bỗng ra tốc, kéo theo hân nhi nhanh chóng xuyên qua lớp năng lượng này. Ồ, xuyên qua tưởng năng lượng, các loại uy áp bao phủ toàn thân, liền biến mất. Tiêu viêm ưu muốn thả lọng thì giọng nói có phần dồn dập của Hân Nhi lại vàng lên bên tay. Cẩn thận, tiếng nói vừa lọt vào tay. Lọng, tiêu viêm liền xuất hiện một chút lạnh lẽo. Trên bàn chân ngân mang chợt chấp động, một đạo tàn ảnh liền đọng lại chỗ cũ. Âm, tàn ảnh vừa hiện lên. Phải đạo năng lượng kinh ký, sắc bén chợt dữ dội lướt tới. Năng lượng cuồn bạo kia sẽ sách, đạo tàn ảnh kia vẫn thành bụi. Cách tàn ảnh chương 10 thước, Thân ảnh tiêu biêm lại xuất hiện khẽ công ảnh nhìn xung quanh, chỉ thấy 10 đạo năng lượng thể đang phiêu phủ bất định. Những ánh mắt trống rỗng điều đang nhìn chăm chăm vào hắn. Năng lượng thể là 10 đạo năng lượng có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nhìn năng lượng thể có thực lực mạnh mẽ này, tiêu viêm nhíu chặt may. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tình đấu tôn hội tụ một chỗ. Ở tập 1 hắn chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Hồn ý tớ mới tiến vào tầng thứ hai Đã bị đội hình như vậy tập kích Nơi này còn có mùi máu Và có người cố ý dẫn dắt chúng tới đây Thân hình huần nhi chợt rẽ lên Xuất hiện bên cạnh tiêu viêm Nhìn những lăng lượng thể xung quanh Nào như mày nói Là hồn nhai làm Tiêu viêm hiếp mắt lại Có thể làm ra việc như vậy nhất định Chính là hai người hồn nhai Lúc lấy bị họ đánh thành trọng thương Có thể cảm nhận được ký tức hai người bọn họ không Ánh mắt tiêu viêm tập trung nhìn mười đạm năng lượng Thể xung quanh Miệng tuy tiện hỏi Không được, hai tên này dạo hoạt như cáo Chắc chắn Chúng dẫn đám năng lượng thể này tới Rồi cao chạy xa bay Quần nhi lắc lắc đầu Nói Đầu tiên cứ xử lý mấy tên này đã Nếu không máu sẽ hấp dẫn Càng nhiều năng lượng thể tới Ừ, tốc chiến tốc thắng Để lâu sinh biến Tiêu viêm ngừng trọng gật đầu Tầng thứ hai quả nhiên nguy hiểm hơn nhiều 10 đạo lăng lượng Có thực lực ngũ tinh đấu tôn này Dù là một lục tinh đấu tôn Cũng chỉ có thể Có lước Cao trẻ xa bay Nhưng may mắn hắn cùng với Huân Nhi liên thủ Giải quyết chúng cũng không quá khó khăn Ừm Huân Nhi cũng nhẹ gật đầu Thân thể mềm mại ghé uốn Rồi trật quỷ dị biến mất Mà ngay lúc là biến mất Từ khi bên, bên cạnh cũng dẫm mạnh xuống đất, dữ dội lướt một phương hướng khác. Chiến đấu kéo dài không lâu, chỉ chừng 10 phút sau, hai đạo thân ảnh đã hội tụ lại một lần nữa. Nhìn mặt đất hỗn độn xung quanh, họ cười mỉm, xoay thấy ra. Mười miếng năng lượng hạch nhỏ như trứng chim xuất hiện, năng lượng cục cực kỳ lồng đậm. Kết thành lợn lờ xung quanh, phía đông là phương hướng mùi máu biến mất, hai người hồn nhai hẳn tiến phía đó. Chào mọi người được biết phía đông chính là lối vào tầng thứ ba Chúng ta làm gì bây giờ Vân Nhi nhìn, nhìn về phía chân trời phía đông Trong mắt lưu động hàn ý lạnh léo Theo sau bọn chúng Hai người này không thể để lại Tiếp đến mỉm cười Nhưng lụ cười kia lại Có vẻ hết sức lạnh lẽo Hai tên khốn khiếp Công chị ám toán bọn họ giờ còn lại gài bẫy mai phục Những hành động này dù là một trong đó thôi Với tính cách tiêu viêm chắc chắn không bỏ qua dễ như vậy Các người muốn chơi, vậy ta theo tới cùng Diện tích tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều Nếu thuận lợi, chỉ cần không tới lửa tháng Chúng ta có thể tới tầng thứ ba Hoàng Nhi nhẹ giọng nói Đi thôi, những năng lượng hạch này Mỗi người một nửa Chúng ta hấp tù nó trên đường đi vậy Tiêu viêm gật gật đầu thân hình trở động hóa thành một bóng mơ hồ Dữ dội lào về phía trước Hoàng Nhi cũng gật đầu nhanh chóng đuổi kịp Phía trước Một lời cách hai người tiêu viêm rất xa Hạ đạo thân ảnh đang lướt đi như chớp, đột ngột dừng lại quay đầu nhìn phía sau xa xôi. Bọn họ đã tiến vào tầng thứ hai, đám lang lượng thể kia cũng đã bị xử lý sạch sẽ rồi. Hồn lệ bây giờ biến thành người cút một tay, trầm giọng nói. Khôi mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng khí tức đã ổn định hơn một chút. Thí mẫu lại nhiều năng lượng thể rất thích hợp với việc chữa thương. Đến tầng thứ ba đã, không cần để tới chúng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải điều chỉnh cho tốt thương thế của ngươi Nếu không, chúng ta không phải đối thủ hai người đó. Và lại tính toán thời gian, mấy tên còn lại cũng sắp tới tầng thứ hai. Nếu để hai người tiêu biên hội hợp với đám cổ thanh dương, thì đến lúc đó chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hồn nhai cái nhú mảnh âm trầm lạnh lẽo nói. Mà đến tầng thứ ba sớm một chút, có lợi cho kế hoạch của chúng ta, lúc đó bọn người kia, Đến có dù đông độ tào hốt một mẻ cá lớn Hắc hắc Ai cũng biết sự hung hiểm của thiết mộ Bọn người kia chết hết nơi này Cũng chả ai nói được gì Trên khuôn mặt hồn nhai hiện lên Phải âm độc Nhẹ sợ nói Hắc được rồi hôn lệ gật đầu khói miệng cũng khẽ nhách Lần này trộm gà không được Mà mất gạo Đớt một cánh tay Món nợ này Với tính cách của hắn công thể không báo Đi Ta cũng muốn xem bọn chúng có đuổi được hay không Hồn nhai cười lạnh một tiếng Tài áo vung lên, một cái luồng hắc vụ bay từ trong tay áo, lướt về phía năng lượng sương mù xung quanh. Thân hình án nhanh chóng lướt đi, hồn lệ cũng theo sát phía sau. Phanh phanh, khuôn mặt tiêu viêm không chút thay đổi. Bàn tay đưa lên, một cái luồng kỉnh phòng nóng cháy quét ra, đem tất cả những cái linh hồn ẩn trong sương mù chấn vỡ. Những thứ này thật là kinh tập, nhìn những linh hồn xương nành múa vút nhạo tới, hoàn nhì cũng là nhíu mạnh lại. Bên ngoài của chúng công khác bao nhiêu so với năng lượng thể, nhưng mà được hồn lệ khống chế, chúng ẩn chứa trong sương mù, khi bọn họ tới gần sẽ nhỏ lên tự bạo. Mặc dù ý lực không mạnh, nhưng phiền phức không để đâu cho hết. Loại tập khích tự bạo này, trong một tuần nay hai người họ gặp không dưới trăm lần. Thường tế hồn lệ hẳn đã ổn định trở lại, xử lý xong đạo linh hồn thể cuối cùng. Tiếp viêm hơi hắc hắc cậu. Thạng nhìn nói. Theo tình huống gặp phải trong một tuần này, mặc dù hai người hồn nhai bị họ truy đuổi chật vật, nhưng theo một số ấn ký năng lượng ngẫu nhiên gặp trên đường, có thể nhìn ra thường tế hồn lệ đang nhanh chóng khôi phục. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch được bao nhiêu rồi? Ngũ cấp thì được 38 viên, lục cấp 25 viên, tất cấp 6 viên, bát cấp 1 viên, Huỳnh Nhi chậm ngâm rồi nói. khi trong khoảng thời gian đuổi giết hai người hồn nhai, nhưng họ vẫn không quên mục đích chủ yếu là tu luyện. Năng lượng thể gặp trên đường để biến thành năng lượng hạch trong tay bọn họ Thậm chí mấy ngày trước Bọn họ may mắn gặp được năng lượng thể có thực lực bắt tình đối tôn Để xử lý thứ này Tư viên bảo Hân Nhi cũng mất không ít thời gian Loại năng lượng thể này đã có một chút trí tuệ thuộc về riêng nó Vì vậy giải quyết đương nhiên khó hơn năng lượng thể bình thường rất nhiều Đáng tiếc không gặp được năng lượng thể cựu tình đấu tôn Lấy thực lực của mỗi bây giờ sợ rằng chỉ có năng lượng hạch cấp bậc đó mới có tác dụng Điều viêm có chút tiếc hận nói Những năng lượng hạch này phần lớn đều do hắn hấp thu Huân Nhi chỉ sử dụng một phần rất ít Mặc dù hắn biết những năng lượng hạch này không có bao nhiêu hiệu quả với Huân Nhi Nhưng hắn cũng hiểu được đây là Huân Nhi cố ý tìm lý do tặng cho hắn Huân Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói Còn 5 ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào tầng thứ ba Mà mộ phủ đồng Tổ tiên tiêu tộc tiêu huyền cũng ở trong đó. Nghe vậy thì tiêu viêm cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng không khỏi, lại lên một chút chờ đợi. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn luôn có một loại dự cảm trong mộ phụ của tiêu huyền, chắc chắn có vài thứ vị tổ tiên này để lại cho hậu nhân.